Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net trong lòng, cốt xa thật xa Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi Tôi rất khỏe, không cần các người quan tâm Tôi không có thảm hại một chút nào Cô ta cuồng loạn gào thét Y tá giật nảy mình Sợ tới mức, run lưới bước, bước ra phía ngoài Tay nắm chặt tay cái nắm cửa Cô y tá nhìn la Tình Uyển Nhẹ giọng thì thầm Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy ngày trước còn tốt lắm mà Chỉ là có chút hậm hực, gần đây lại bắt đầu nổi điên Không phải là bị bỏ rơi thôi sao, có cần đến mức Đi ra ngoài, đừng nhìn tôi Trong mắt La Tình Uyển lộ ra sự chua sót mãnh liệt Ngón tay xanh sao, vươn ra khỏi áo mạnh nhân Cầm bình hoa trên bàn đập tới Một tiếng, xoảng thanh thúy vang lên Cô ta gào thét Không được nhìn tôi Y tá cả kinh hoảng sợ Đạp lên đống bảnh vụn bình hoa nhanh chóng Mở cửa phòng chạy ra ngoài Dùm cửa phòng ngăn cách sự điên cuồng hoảng loạn bên trong Mà bên trong phòng Sau tiếng bỡ vụn giòn tan là Tịnh Uyển hoảng hốt trong chốc lát, nước mắt càng rơi càng nhiều. Cô ta sững sờ, bất khống chế chậm rãi luồn hai tay vào trong tóc của mình, thấm khổ nước nợ oà khóc, chậm rãi quấn mình co quắp thân thể. Trên trang đầu tờ báo giật tít, người thừa kế duy nhất của Nam cung đã công bố ngày kết hôn. Trái đất âm ầm sụp đổ, là Tịnh Uyển khóc đến mệt lả, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tờ báo một lần nữa, ánh mắt run rẩy nhìn bức hình người đàn ông tuấn lãng như thiên thần kia. Cô ta nhớ rõ ngày đó ở bệnh viện. Toàn thân cô ta nhét nhá anh đi tới, lạnh lùng, nói từng chữ rõ ràng với cô ta. Là tình huyền, tôi sẽ cho cô biết cái gì mới gọi là thảm. Cái gì gọi là thảm, không ai biết, cũng không có ai quan tâm. Kể từ khi hủy hôn với nhà Nam Cung, vị trí tổng giám đốc và lịch viễn của La Mân Thành nhanh chóng bị xử bỏ. Tất cả các hạng mục hợp tác lưu tới cùng nhà họ La đều bị tạm ngừng hoặc là thay đổi công ty hợp tác còn có, còn có thị trường chứng khoán rõ ràng là có quan hệ rõ ràng ràng buộc, nhưng cũng bắt đầu tan rã. Hai mặt cực đoan, cổ phiếu của tập đoàn nhà Nam Cung tăng trưởng cực kỳ tốt, còn giá cổ phiếu của nhà họ La thì điên cuồng tụt xuống, tạo thành sự đối lập rõ rệt. Trong lúc này, mấy cửa đông nương tình thế tìm cớ triệt cổ khỏi doanh nghiệp nhà họ La. Nhất thời, ta lộ mắc xích trong liên kết kinh tế này nhanh chóng sụp đổ, cũng bắt đầu không thể hoàn thành chữa cung ứng như bình thường. Nhất thời họ vô đơn chí. Bao nhiêu đơn đặt hàng tan thành mây khói, ở trong tay bọn họ, hạng mục còn có thể làm cũng như tìm kiếm sự trợ giúp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là đến thăm con gái, Lâm Mân Thành cũng chỉ nhìn một chút, liền than thở, công việc trên phương diện làm ăn đủ để cho ông trong nháy mắt giả nu 10 tuổi, một lần lại một lần bị bức đến nóng này, chĩa về mũi con gái nói, "Nhìn xem, được sinh ra con gái ngoan" Nhìn đi, đời này, ba mày vốn trông cậy vào hôn sự của mày cùng nhà Nam Cung, để về sau việc kinh doanh của nhà chúng ta không cần lo lắng. Hiện tại thì tốt rồi, mất đi hậu thuẫn và viện trợ của bọn họ, bao nhiêu đường đi của nhà chúng ta cũng bị phong kín. Làm văn thành lôi tay áo của con gái. Chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép. Mày nói xem, lời mẹ mày dạy từ nhỏ đến lớn đi đến đâu rồi hả? Mày ở nước ngoài học nhiều năm như vậy đã đi đâu? Dạy dỗ mày bao nhiêu năm, trả giá trên người mày nhiều như vậy? Chính là... Để mày làm ra những chuyện đổi phong bại tục, nhục nhã này hay sao? Những lời nó, những chữ kia từ trong miệng cha ruột nói ra Tựa như một cây roi, một cái, một cái Lại hung hong quất vào trên mặt trên người cô ta, đau sát Cô ta không phục, cô ta không cam lòng Cô ta gào thét là mình bị cưỡng bức Mình là người bị hại nhiều nhất Cô ta kêu gào, hãy để cho mình yên lặng một chút Lại không ngờ sẽ ngưng lóng một cái tát hung ác của ba mình Tao đã nói với mày, nhà chúng ta đã không còn cứu được nữa không cứu được mày biết không Lam Văn Thành vô cùng đau đớn trong mắt đỏ hồng nhìn con gái nói hiện giờ biện pháp duy nhất chính là đi cầu xin Kình Hiên mày đi van cầu nó bỏ qua cho nhà chúng ta cho dù về sau không hợp tác cùng với nhà chúng ta nữa tốt xấu gì cũng để chúng ta làm xong mấy hạng mục lớn trước kia như vậy thì chúng ta có thể có cơm áo không lo nửa đời sau nếu không mày chờ mà nhìn ba của mày bạc đầu trong một đêm biến thành nghèo rớt mồng tơi. nghĩ đến sự bức bách cùng những tiếng mắng chửi kia Là tỉnh huyền nhắm mắt lại, cảm giác đầu áp ong ong Nước mặt ấm áp rơi đầy mặt Mở mắt ra lần nữa Cũng lại nhìn trên tờ báo kia Đôi bích nhân, hạnh phúc Ôm hôn nhau vô cùng, dịu dàng, say đắm Cô ta không còn cách nào Sao cô ta có thể đi cầu xin anh? Là tỉnh huyền rút rẩy Nắm chặt tờ báo Nhìn bức ảnh năm công kình hiên cúi đầu giống như khe khẽ Hôn dụ thiên tuyết Bỗng nhiên như nổi điên, xé tờ báo nát bươm Từng mảnh báo nát vụn trong sự xúc động xen lẫn cơn phận độ của cô ta, rơi tán lạc đầy giường đầy đất. Đêm khuya trong viện điều dưỡng, y tá trực đêm cúi đầu nhẹ nhàng lật tạp chí giết thời gian, đợi đến khi trước bàn có người đi tới mới giả bộ cầm lấy lịch khám bệnh lật qua lật lại. Có rất ít người lui tới, đêm đã khuya, bệnh nhân đều đã ngủ trong viện cực kỳ. Á. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net